kị lực của lại nhện dưới tình huống bình thường không tốt lắm. Hơn nữa cũng không có tính giác gì đặc biệt. Trước mắt rõ ràng con nhện này cũng không phải ngoại lệ. Lục Cảnh và ba người còn lại đã đuổi tới gần trước mặt nó, nhưng có vẻ nó không phát giác được gì. Tuy nhiên khi Độc Nhãn Đạo Nhân bước lên phía trước lần nữa, mặc dù trước mặt không có vật gì, chân của hắn lại như bị cái gì đó chặn lại. Độc Nhãn Đạo Nhân phản ứng rất nhanh, lập tức nhận ra mình đã giẫm phải thứ gì đó. Hắn vội vàng rút chân lại và lùi về phía sau. Còn con nhện lúc này. Vốn tưởng chừng như bất động Đột nhiên sống dậy, cúi đầu xuống Miệng há giả, phun ra một đoàn sợi tơ nhắm về phía vị trí của độc nhãn đạo nhân Lúc này, lục cảnh Và ba người còn lại rốt cục nhìn thấy rõ đầu của con nhện Cái đầu này rộng khoảng 4, 5 trượng Được bao phủ bởi lớp giáp lưng và giáp ngực Ngoài ra còn có một đôi răng manh sắc bén và tráng kiện Độc nhãn đạo nhân cúi người, tránh thoát cú phun tơ Sau đó, hắn không tiếp tục lùi bước mà lại tiến lên Hai tay xâm nhập vào trong ngực Lấy ra bốn lá nhỏ ném chúng về bốn phương đông nam tây bắc con nhện dường như nhận ra sự nguy hiểm tám cái chân lập tức bắt đầu chuyển động muốn phá hủy những lá cờ nhỏ trên mặt đất tuy nhiên vừa khi những lá cờ nhỏ rơi xuống đất chúng lập tức chui nhanh xuống dưới mặt đất con nhện đào một cái hố sâu khoảng hai trượng nhưng vẫn không thể tìm thấy và phá hủy được những lá cờ nhỏ đó thấy không thể phá hoại được cờ nó liền đổi mục tiêu nhắm thẳng vào độc nhãn đạo nhân mà tấn công không chỉ có vậy Những khối lỗi trước đây bị nó bắt giữ cũng bắt đầu chuyển động, đồng thời từ bốn phương tám hướng xông tới. Trước tình huống này, Lục Cảnh và ba người kia đương nhiên không thể chỉ đứng nhìn. Mặc dù họ nhậm giám sát sợ nhện và mập mạp nữ giám sát cũng lo sợ rằng mình sẽ chết dưới tay quái vật, nhưng đối phó với những khối lỗi bình thường này thì họ vẫn có thể làm được. Hơn nữa, khi nhận ra con nhện này có thể khống chế những người khác, ba người họ bắt đầu dễ dàng hơn trong việc đối phó với những khối lỗi, không còn làm hại người mà chỉ tập trung vào việc cắt đứt sợi tơ trên người chúng, còn về phần độc nhãn đạo nhân, thân thủ của hắn cũng rất nhẹ nhẹn, chỉ trong chốc lát, hắn đã hoàn thành đại trận, còn nhện kia vẫn muốn dùng nào trì kềm ở trước mặt mục tiêu, Nhưng sau một khắc, thân thể của nó bỗng nhiên không thể động đậy. Tiếp theo, độc nhãn đạo nhân lại tiếp tục điều khiển trận bàn, làm cho những chân ngôn xáo trộn trên đó trở lại vị trí cũ, rồi hợp lại một lần nữa. Sau một khắc, tám chân của con nhện kia bị một lực nào đó cắt đứt, cơ thể khổng lồ của nó rơi từ không trung xuống đập mạnh xuống đất. Độc nhãn đạo nhân không ngừng vận dụng lực lượng bí mật, liên tục truyền sức mạnh vào trận bàn. Những tia gió liêm không ngừng rơi xuống người con nhện. Chỉ trong chốc lát, nó bị chém thành máu thịt bê bét. Những khôi lỗi kia lập tức trở nên hoảng hốt, đứng bật dậy, không để ý đến lục cảnh và ba người nữa, vội vã lao về phía con nhện kia, tự nhiên muốn dùng thân thể mình che chắn cho con nhện khỏi bị công kích từ độc nhãn đạo nhân. Tuy nhiên, trận pháp của độc nhãn đạo nhân không phải là thứ mà bọn chúng có thể dễ dàng phá vỡ. Cơn gió liêm vẫn không ngừng thổi. Di trì liên tục, ít nhất phải mất một chén trà thời gian, cho đến khi con nhện kia không còn phát ra âm thanh gì nữa, những khối lỗi còn lại cũng đều ngã quỵ xuống đất, không thể cử động. Lúc này, Độc Nhãn đạo nhân mới thu hồi trận bàn, bước lên phía trước kiểm tra, chỉ thấy dưới thân con nhện là một vũng máu tươi lớn, đặc biệt là chỗ trái tim ở phần lưng đã bị chém nát hoàn toàn, rõ ràng không thể sống sót nữa. Không hổ là ô giám sát, Nữ giám sát mập mạp cảm thán nói, một mình này đã giải quyết được con quái vật này, xem ra Cái gọi là hùng la cũng không có gì lợi hại lắm Mặc dù mỗi người chúng ta đều có những thứ mình sợ Nhưng chỉ cần nói chung với nhau Hoàn toàn có thể giúp đỡ lẫn nhau Để người khác đối phó với những thứ mà mình sợ hãi Nàng nói tiếp Nhìn thấy con nhện lớn đã chết Giám sát hỏi nhậm Người vẫn luôn tăng thẳng Cũng thở vào nhẹ nhõm Vật đầu đồng ý Đúng vậy Ô giám sát đã giúp ta giải quyết con nhện lớn này Vậy thì ở trong huyết vụ này Ta không còn gì phải sợ nữa Tiếp theo Hay là để ta ra trận đầu đi độc nhãn đạo nhân nghe vậy liền không khách sáo gật đầu đáp vậy làm vì ngươi đảm nhiệm giám sát mặc dù đã gì trừ thành công con nhện nhưng trận pháp mà độc nhãn đạo nhân vừa mới thao túng đã tiêu hao không ít bí lực của hắn lúc này hắn quả thật cần chút thời gian để khôi phục vừa nói hắn vừa lấy ra một bình nhỏ bên trong đựng thuốc bổ thiên đổ ra một viên đan dược rồi nuốt xuống bụng tuy nhiên hắn cũng không nghỉ ngơi mà lại thúc giục đi thôi bốn người nhanh chóng trao đổi vị trí họ nhậm giám sát nhận trách nhiệm làm đầu lĩnh tiếp tục dẫn đầu đi về phía trước chỉ đi được mấy chục bước họ liền nghe thấy một âm thanh từ phía trước truyền đến người đến bên trong có phải là ô mộc ô giám sát không đúng vậy bần đạo ở đây độc nhãn đạo nhân nghe vậy tinh thần bỗng chấn động đáp lại từ ngữ khí và giọng điệu của đối phương hắn nhận ra người kia cũng chính là người trong ty thiên giám nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là những giám sát trước đó đã đi bắt những kỳ vật độc nhãn đạo nhân lúc này đang lo lắng không biết sẽ đi đâu để tìm bọn họ không ngờ đối phương lại tìm đến trước Điều này đối với bọn họ mà nói, quả thật là một tin tốt, nó có nghĩa là bọn họ sẽ có thêm phần chắc chắn để giải quyết đám huyết thi, đồng thời cũng có thể từ vị giám sát kia tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa huyết vụ và sương mộ. Tuy nhiên, độc nhãn đạo nhân là một lão giang hồ, cho dù lúc này cũng không buông lỏng cảnh giác, mặc dù miệng trả lời, nhưng tay phải hắn lại lặng lẽ luồn vào trong ngực, chế trụ thất tinh trận bàn. Tuy nhiên, lần này đối diện không còn biến mất đột một nữa mà âm thanh rất nhanh lại vang lên và càng lúc càng gần. Tiểu nhân, Ti Thiên giám cấp 4 giám sát Giang Nguyệt Nô. Trước đây nghe được có tình đánh nhau liền hướng này chạy đến, lại chú ý thấy phía trước có 17 thiên sát đại trận, đoàn chắc là ô giám sát ngươi. Người kia vừa nói, vừa từ trong huyết vụ bước ra, chính là người phụ nữ đã cùng lục cảnh giao đấu trước đây ngoài cửa Ti Thiên giám. Độc nhãn đạo nhân nghe xong lời Giang Nguyệt Nô, trong lòng lo lắng cũng rút cuộc được yên, có thể nhận ra thiên sát đại trận, và lập tức đoán ra người bày trận là hắn vậy thì người trước mặt này chắc chắn không thể nghi ngờ là người một nhà độc nhãn đạo nhân thu hồi trận bàn nhìn ra nguyệt nô sau lưng một cái nhưng lại không thấy những người khác hơi nghi hoặc hỏi giang giám sát chỉ có người một mình sao Giang nguyệt nô hơi gật đầu chúng ta lúc đầu quả thật cùng nhau truy đuổi những kỳ vật đó nhưng sau đó thấy chúng không địch lại liền mỗi người tản ra để truy đuổi kết quả là bị vây trong xương ngù máu này giang giám sát ngươi còn có thể liên lạc với những người khác không chắc không dễ dàng sao vậy Giang nguyệt nô hỏi Chúng ta phải ở trong khoảng canh giờ này, để mảnh máu sương mù kia tan đi, nếu không người trong này sẽ rất khó thoát ra." Nự giám sát mập mặt nói, "Làm thế nào? Muốn phá tan mảnh máu sương mù này, chúng ta phải dịch trừ một cái huyết thi trong huyết vụ." Giang giám sát, "Ngài có từng thấy qua chưa? Huyết thi?" Ta đã từng thấy một lần." Giang Nguyệt Nô gật đầu, "Nhưng thứ này không dễ đối phó chút nào." Giang giám sát hẳn, "Là đã giao thủ với cỗ huyết thi kia rồi phải không?" Độc Nhãn đạo nhân hỏi, "Đúng vậy, ta đã thấy nó tấn công một ngôi nhà dân." Ta liền chạy tới cứu giúp, sau đó cùng nó đánh một trận. Thực ra, về thân thủ, nó cũng không phải quá mạnh, đánh qua đánh lại mấy chiêu, chỉ cần cẩn thận với việc nó thỉnh thoảng thả ra thi độc, còn lại cứ chiêu phá chiêu là được. Chân chính phiền phức lại là tốc độ của nó, nó di chuyển trong huyết vụ, nhanh đến mức khó lòng bắt kịp. Ta dù có thể gây thương tích cho nó, nhưng lại không thể giữ được nó lại. Hơn nữa, nó còn có thể mượn huyết vụ để nhanh chóng phục hồi thương thế. Ta tận mắt chứng kiến trên người nó có một vết thương sâu nửa tấc mà chỉ trong mấy hơi thở, nó đã khôi phục như cũ. Sau đó, nó lại phân trần tinh thần, tiếp tục đánh tới ta. Ta biết rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ bại. Vì vậy, ta liền thi chuyển thổ độn, tạm thời thoát khỏi vòng vây, sau đó nghe thấy tiếng đánh nhau ở đây, liền chạy tới, giang nguyệt nô dừng lại một chút, rồi tiếp tục ô giám sát các người đến đúng lúc. Thực ra nếu như có thể dùng đại trận vây khốn cỗ huyết thi kia, ta liền có thể thừa cơ diệt trừ nó. Độc nhãn đạo nhân nghe vậy. Hơi trần trừ một lúc rồi hỏi Giang giám sát, ngươi tự tin được bao nhiêu phần Ít nhất cũng có 7 phần Ít nhất cũng có 7 phần Giang Nguyệt Nô không chút do dự đáp Mập mạc nữ giám sát liền đề nghị Không bằng chúng ta đi tìm thêm một số người giúp đỡ Mọi người cùng nhau ra tay Như vậy sẽ không có gì phải lo lắng Đây cũng chính là bốn người bọn họ đã thảo luận từ trước về kế hoạch Nhưng mà với tình hình này Thời gian e là không còn kịp nữa Họ nhậm giám sát nhắc nhợ Mặc dù chiến đấu với con nhện lớn có vẻ thuận lợi Nhưng việc trì hoãn đã làm bốn người mất không ít công sức. Thời gian từ khi bọn họ tiến vào huyết vụ đến nay đã trôi qua gần một nén nhen han, còn nhắm Giang Nguyệt Nô thì đã vào huyết vụ sớm hơn, giờ đã qua gần một canh giờ. Lúc này mà đi tìm người, nếu như thuận lợi thì chẳng có gì tốt hơn, nhưng nếu gặp phải thêm hai đến ba trận chiến đấu nữa, hoặc bị những kỳ vật tương tự tiến vào huyết vụ cuốn vào, dù có tìm đủ người thì cũng khó mà còn đủ thời gian để đối phó với Cố Huyết Thi kia. Giang Nguyệt Nô nghe vậy cũng không thúc dục chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ chờ đợi quyết định của bốn người độc nhãn đạo nhân do dự một lát cuối cùng vẫn lên tiếng đi thôi thừa dịp cổ huyết thi kia chưa rời xa chúng ta trước hết giải quyết nó chỉ cần mảnh xương mù máu này tản đi bất kể là những kỳ vật hay chúng ta đều có thể tìm thấy nhìn thấy độc nhãn đạo nhân đã đưa ra quyết định mập mạp nữ giám sát và họ nhậm giám sát cũng không nói thêm gì nữa bắt đầu chuẩn bị đối phó với cổ huyết thi lục cảnh bên ngoài vẫn không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút nóng vội đứng dậy Hắn mạo hiểm tiến vào huyết vụ là để cảnh cáo quỷ Nếu như cứ theo đám người độc nhãn đạo nhân Bắt lấy thi thể huyết thì Đợi cho huyết vụ tản đi Đối mặt với thìn la địa võng mà bên ngoài đã bố trí sẵn Cho dù quỷ có ba đầu sáu tay Cũng không thể trốn thoát được Đến lúc ấy, mọi kế hoạch ngụy trang của nàng Chắc chắn sẽ bị lộ ra ngoài Không những vậy, sự giám sát không thể tiếp tục Hơn nữa, nếu không cẩn thận Nàng còn có thể bị bắt giam Vì thế, lục cảnh vừa đi theo những người khác phía trước vừa trong lòng không ngừng tính toán tìm lý do gì để thoát khỏi đội ngũ âm thầm tìm cách gặp quỷ nhưng dù hắn nghĩ mãi cũng không tìm ra được lý do hợp lý nào để có thể lâm trận bỏ chạy đi được một đoạn hắn nghe ra Nguyệt Nô bỗng nhiên lên tiếng đến rồi chính là chỗ này ta trước kia đã từng cùng huyết thi đại chiến ngay trong tòa nhà này đám người độc nhãn đạo nhân theo hướng ngón tay của gia Nguyệt Nô chỉ quả nhiên nhìn thấy một tòa tiểu viện cửa chính của tiểu viện mở rộng phía tường phía đông ngã xuống một nửa may mắn thay nửa còn lại của tường vẫn còn đứng vững, mặc dù đầy vết tích chiến đấu trên mặt đất, gạch đá cũng vỡ vụn, đủ để chứng minh trận chiến trước kia quả thực rất kịch liệt. Giang Nguyệt Nô vì đã từng giao đấu với huyết thi, không hề sợ hãi, bước đi trước, dẫn mọi người tiến vào trong nội viện. Độc nhãn đạo nhân một tay cầm trận bàn, một tay cầm đèn lồng, cẩn thận từng ly từng tí theo sau lưng nào. Lục Cảnh nữ giám sát mập mạp cùng với giám sát họ nhận thì kéo ra một khoảng cách nhỏ với họ, thuận tiện để hỗ trợ khi gặp địch. Đồng thời tránh bị địch nghiêm đắt gọn Vì đừng quá gần Tuy nhiên, khi mọi người đi vòng quanh tiểu viện một lượt Họ không thấy bóng dáng của cố huyết thi đâu Độc nhãn đạo nhân nhíu mày nói Chẳng lẽ nó đã trốn mất rồi Lần này, tình hình trở nên khó giải quyết Bởi vì theo lời Giang Nguyệt Nô Cố huyết thi có tốc độ rất nhanh Một khi nó bắt đầu di chuyển trong đám huyết vụ Việc bắt được, nó sẽ trở nên rất khó khăn Nghĩ đến đây, lòng mọi người cũng bắt đầu nặng nề. Có lẽ chỉ có lục cảnh là ngoại lệ Hắn đang suy nghĩ liệu có thể thừa cơ đưa ra đề nghị phân tán tìm kiếm để hắn có lý do rời đi tìm quỷ, ngay lúc đó, Giang Nguyệt Nô đột nhiên lên tiếng. Ngay lúc đó, Giang Nguyệt Nô đột nhiên lên tiếng, "Nó ở đây, ta tìm thấy nó rồi." Lúc này, Giang Nguyệt Nô đang đứng trước một cái giếng ở hậu viện, nhìn xuống dưới, những lời này nàng nói qua mặt thất truyền âm, trực tiếp truyền đến tai bốn người. Nghe thấy vậy, độc nhãn đạo nhân, họ nhậm giám sát và nữ giám sát mập mạp lập tức thi triển kinh công, vội vã đến bên miệng giếng còn lục cảnh lúc này vẫn đang cố gắng tìm cớ, vì vậy chậm một bước. kết quả ba người độc nhãn đạo nhân cúi đầu nhìn vào trong giếng, chỉ thấy vách giếng mọc đầy rêu xanh, cùng với nước trong giếng phản chiếu ánh sáng lờ mờ. vậy cố huyết thì ở đâu? Mà mặt nữ giám sát lên tiếng hỏi. lời nàng vừa dứt, chỉ thấy trên mặt nước xuất hiện một vòng sáng đỏ như ánh trăng, rồi tiếp theo đó đầu nàng liền cảm thấy đau nhói, bội vàng lùi lại nửa bước. độc nhãn đạo nhân và họ nhậm giám sát cũng giống như nàng, đều nhanh chóng lùi lại chỉ có Giang nguyệt nô vẫn đứng im bên cạnh giếng không hề động đậy, tựa như đã quá quen với vầng trăng đó. đó là cái gì quái vật? họ nhậm giám sát trong lòng dâng lên một dự cảm không lạnh. Giang nguyệt nô không đáp lời, chỉ nhìn ba người. xuyên khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, mồ hôi đã bắt đầu toát ra trên chán độc nhãn đạo nhân. hắn chợt nghĩ đến một vấn đề khác, có thể đe dọa tính mạng. trước đây hắn gần như không nghi ngờ gì về Giang nguyệt nô, vì nàng là người trong ti thiên giám, lại còn quen thuộc với hắn, không thể là kẻ giả mạo. Nhưng lúc này độc nhãn đạo nhân lại phải nghĩ đến một điều Hắn liền hỏi Giang Nguyệt Nô Người sợ nhất vật gì Ta sao Giang Nguyệt Nô rốt cục lên tiếng Giọng nàng có chút lạnh lùng Ban đầu khi vào thư viện tham gia sát hạch Ta vì muốn lưu lại Đã là một vài việc trái với lòng mình Nhưng ta biết rõ Thật ra ta không giống những người khác Tầm địa không thuần khiết như vậy Ta sợ nhất là Không thể ngăn cản được những ác niệm trong lòng mình Và biến thành một người tà ác Từ đầu đến cuối Độc nhãn đạo nhân nghe vậy thở dài một hơi Hắn vốn tưởng đã chuẩn bị chú đáo, không ngờ vẫn để cho phe mình ba người chúng phải chiêu. Nhưng chuyện đã đến nước này, hối hận cũng chẳng còn kịp. Hắn quay sang mập mạp nữ giám sát và họ nhậm giám sát, dặn dò, tranh thủ thời gian, hãy để ta bố trí xong đại trận, trước tiên phải bắt giữ nảng Nói xong, độc nhãn đạo nhân lùi lại một bước, lấy ra thất tinh trận bản, chuẩn bị lấy vật liệu bày trận. Cùng lúc đó, mập mạp nữ giám sát và họ nhậm giám sát đứng hai bên, Anh y tấn công về phía Diêm Nguyệt Nô, một người trong tay cầm phù lục, người còn lại rút ra yêu đao. Tuy nhiên, vì không muốn làm tổn thương Gia Nguyệt Nô, họ chỉ sử dụng sống đào. nhưng khi sống đao sắp vung trúng Gia Nguyệt Nô, họ nhậm giám sát đột nhìn kêu lên một tiếng, rồi lùi né mạnh cây bội đao đi, nguyên lai like trên cánh tay của hắn không biết từ lúc nào đã có một con nhện hoa lớn đang nằm sấp. Con nhện này há miệng và hung hăng cắn chặt vào tay hắn, điều này sao có thể như vậy? Rõ ràng vừa rồi con nhện lớn kia đã bị chúng ta giết chết rồi. Nào, họ nhậm giám sát hoảng hốt, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng, dòng. hắn không còn quan tâm đến việc đối phó với Gia Nguyệt Nô nữa. Chỉ biết liên tục vùng tay để quang con nhện kia ra khỏi người, Tuy nhiên, khi hắn vừa thoát khỏi cái móng nhỏ trên cánh tay, lại cảm thấy một cơn đau nhói trên lưng, cảm giác đau đớn quen thuộc lại một lần nữa truyền đến. Tiếp theo, trên bắc chân của họ nhậm giám sát, cũng có thứ gì đó sột soạt bỏ qua, họ nhậm giám sát hoàn toàn hoang loạn, một bên là hét, một bên chạy vội ra ngoài viện, chẳng còn để ý đến những người khác trong nội viện. Mập mạp nữ giám sát thấy vậy, chỉ còn cách cắn răng, quyết định tự mình tấn công ra. Nguyệt Nô, tuy nhiên, Giang Nguyệt Nô là cấp 4 giám sát, thực lực của nàng không hề yếu, hơn nữa, với thân phận là người tu hành, nàng rất quen thuộc với các thủ đoạn của những người tu hành. Nàng chỉ nhẹ nhàng giật ngón tay, khiến tấm định thân phù trong tay mập mạp nữ giám sát cháy bùng lên. Thế là, nữ giám sát vội vàng đưa tay vào trong ngực, chuẩn bị lấy thêm một tấm bùa chú khác ra, nhưng ngay lúc đó, nàng nghe thấy một tiếng gà gáy từ ngoài viện vọng vào. Con người nàng bỗng co lại, cả người giật mình, sắc mặt hoảng sợ không tả nổi. Nàng lập tức quay người, chạy về hướng tiếng gà gáy phát ra đồng thời khi trình thần hành phù tốc độ của nàng nhanh hơn hẳn so với họ nhậm giám sát chỉ trong nháy mắt thân hình nàng đã biến mất sau bức tường viện cùng lúc đó độc nhãn đạo nhân vừa mới cắm xong hai mặt cờ nhỏ lúc này hắn không còn thời gian để suy nghĩ nhiều liền cầm lấy trận bàn, chuẩn bị bố trí trận pháp hộ thân đúng lúc ấy một tiếng cười quái dị vang lên khập khạch đồ nhi ngoan chúng ta lại gặp nhau rồi thế nhưng bản lãnh của ngươi hình như không tiến bộ lắm cái hàm phát đồng nhan mắt mũi hiền lành Trên khuôn mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng Ông nhà giàu dáng vẻ nam nhân Bước từ ngoài cửa lớn vào Nhìn thấy người này độc nhãn đạo nhân không khỏi rung động Tự nhiên nhớ lại một chuyện kinh hãi đã qua Tuy vậy hắn vẫn trầm tĩnh và tỉnh táo hơn Hắn mập mạp mỡ giám sát Và họ nhiệm giám sát Dù trong lòng có sóng gió cuồn cuộn Nhưng trên mặt hắn không để lộ chút biến sắc Tay vẫn tiếp tục không ngừng di chuyển Khi hắn đang chuẩn bị bố trí trận pháp Đã thấy ông nhà giàu nam nhân Nở nụ cười tủng tỉm, vươn tay ra ném về phía hắn hai mặt trận kỳ, mà hắn vừa mới cắm xuống, ngươi tất cả bản lĩnh đều là ta dạy cho, làm sao có thể đấu lại ta, không phải? Độc Nhãn đạo nhân lùi nửa bước, nhưng vẫn gắng gượng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, võ công của ta quả thật là học từ ngươi, nhưng tu vi trên người này lại là do thư viện dạy cho ta, ngươi, ngươi không thể phá được trận pháp của ta. Ngốc Đồ Nhi, đâu có sư phụ nào mà truyền thụ hết thảy bản lĩnh cho đồ đệ, ông nhà giàu, nam nhân thở dài, đồ đệ như học hết tất cả bản lĩnh của sư phụ Chẳng phải sẽ ngồi lên đầu sư phụ sao? Mỗi lần ngươi nghĩ là học hết bản lãnh của ta, rồi quay lại định giết ta, nhưng cuối cùng chẳng phải ngươi đều thất bại sao? Đôi mắt của ông nhà giàu Nam nhân lấp lánh, ông thể ý nhắc nhở, "Đừng quên, mắt của ngươi là như thế nào mất đi." Lời nói của hắn khiến độc nhãn đạo nhân cảm thấy lạnh toát cả người, hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, lạnh lùng nói, "Không, sớm từ 24 năm trước ta đã giết ngươi rồi, ngươi bây giờ chỉ là ảo giác của ta mà thôi, ta có phải là ảo giác của ngươi hay không?" chính người thử một lần thì sẽ biết. Nam nhân giả bộ nhà giàu cười nói. Sau đó hắn bước về phía độc nhãn đạo nhân. nhưng vừa mới đi một bước, con mắt bỗng nhiên nhìn ra ngoài, rồi cúi đầu xuống. Hắn phát hiện trước ngực mình đã xuất hiện một đoạn lưới kiếm. Ta nói các ngươi có phải đã quên ta tồn tại rồi không? Lục cảnh vẫy tay, hồ quang lại bay trở lại trong tay áo hắn. Còn nam nhân giả bộ nhà giàu kia một đầu ngã trổng vó trên mặt đất, nhìn thi thể trên đất. Độc nhãn đạo nhân thở dài một hơi rồi quay sang lục cảnh, giật đầu nói. Đa tạ, ta thiếu ngôi một ân tình Tuy nhiên, do sự chậm trễ này Hác hóa bản Giang Nguyệt Nô đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa Hơn nữa, tình hình càng trở nên tệ hơn Khi bọn họ không thể tìm thấy cỗ huyết thi kia Mà còn phải chịu tổn thất thêm hai đồng bạn Độc nhãn đạo nhân nói Xem ra, việc gặp phải con nhện lớn vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên Chỉ có qua cái giếng hồng nguyệt kia Chúng ta mới có thể đối diện với những nỗi sợ hãi trong lòng mình thành sự thật Gian giám sát đã dùng tâm ma để dụ chúng ta đến đây chỉ để khai thác sự sợ hãi sâu trong lòng chúng ta. chúng ta trước tiên cần phải tìm Chung giám sát và Nhậm giám sát giúp họ thoát khỏi nguy hiểm. lời nói của Độc nhãn đạo nhân lại hoàn toàn hợp với ý định của Lục cảnh. vì vậy Lục cảnh liền thuận theo đó mà đưa ra kế hoạch chia binh hai đường. Chung giám sát và Nhậm giám sát sẽ đi theo hai hướng đối lập. chúng ta đuổi theo một người chỉ có thể làm vậy. Độc nhãn đạo nhân đáp rồi lại bổ sung Mặc kể có tìm được bọn họ hay không. sau một nén nhang chúng ta sẽ quay lại gặp nhau rồi sau đó đi tìm Cố huyết thi được lục cảnh đáp lời, sau đó chủ động lựa chọn phương hướng chạy trốn của nhậm giám sát, vì hướng này vừa lúc trái ngược với hướng họ đã đến, cũng thuận tiện cho lục cảnh tìm quỷ. độc nhãn đạo nhân thấy vậy, liền đi theo truy đuổi mập mạp nữ giám sát cùng con gái kia, hai người liền tách nhau ra, mỗi người đi một nhã. lục cảnh bước ra khỏi cổng tiểu viện, đi được mấy chục bước, thấy xung quanh không có ai, liền dừng lại. sau đó hắn lấy từ trong tay áo ác áp, áp mà thái vô dạng đã đưa cho hắn, vùng xương mù màu đỏ này khá rộng, bao phủ một khu phố lớn. Lục Cảnh không biết Quỳ Hiện đang ẩn náu ở đâu. Thêm vào đó, mùi đưa tin cũng không thể sử dụng được ở đây. Vì vậy, Lục Cảnh không còn cách nào khác, Ngoài Vi thử nghiệm xem thứ này có thể dẫn hắn đến gần đám kỳ vật kỳ hay không. Những kỳ vật này trước kia đã từng giao tranh với Quỳ, và tí Thiên Giám có thể Quỳ giờ cũng đang đi cùng với chúng. Áp Áp từ trong vạt áo của Lục Cảnh thò đầu ra, nhìn thấy huyết vụ bên ngoài, rõ ràng cũng ngẩn ngơ một lúc. Sau đó, nó bắt đầu vận động yêu ma lực, xoay quanh tạo thành vòng xoáy. Khi Lục Cảnh nghĩ rằng. Nó sẽ không làm gì được nữa, không ngờ Ác Ác lại dừng lại, rồi từ trên tay Lục Cảnh nhảy xuống, lão đảo chạy về phía trước, thấy vậy, Lục Cảnh vội vàng đuổi theo, Ác Ác chạy một đoạn, đến một tòa tử lâu bên ngoài. Theo lý mà nói, lúc này Lục Cảnh nên thận trọng hơn, trước hết phải điều tra tình hình bên ngoài rồi mới tiến vào, nhưng thời gian độc nhãn đạo nhân cho hắn thật sự quá ít, chỉ còn một nén nhang. Sau một nén nhang, Lục Cảnh sẽ phải trở lại bên trong khu nhà nhỏ kia, nếu mang theo Ác Ác, hắn lại phải tính toán thời gian, càng ít càng tốt. Hơn nữa, nhóm kỳ vật này trước đây đã chiến đấu lâu với Giang Nguyệt Nô và những người khác chắc chắn đã kiệt sức. Vì thế, Lục Cảnh quyết định chọn cách đơn giản nhất, trực tiếp đánh cho họ bất tỉnh, nhét chiêu nguyên lên tay rồi một cước đá văng, cánh cửa tử lâu. Ngay sau đó, một thanh bối liền bổ xuống hắn. Lục Cảnh lập tức dưa tay chống lại cánh tay người nọ, nhưng không ngờ, sau một khắc, cánh tay của người kia lại đột nhiên dài ra một thước, khiến cho cái búa vốn không tới đầu hắn, giờ đây lại có thể đánh trúng Ừm, lục cảnh khẽ hừ một tiếng, tuy hơi kinh ngạc, nhưng sắc mặt hắn không chút dao động, rất nhanh liền tung một cước vào ngực người nọ, nội lực của lục cảnh phun ra một cái, trong nháy mắt đã đá bay kẻ có cánh tay dài dài kia. Sau đó, lục cảnh quay người từ phía sau rút ra một cây roi dài, khi đầu trường tiên vừa mới tiếp xúc với tay lục cảnh, nó liền biến thành một con rắn độc vươn tới cắn vào cổ tay hắn. tuy nhiên, con rắn chưa kịp cắn, khi đầu nó đã bay lên, bị phi kiếm trong tay lục cảnh chém ngay lập tức. Mời hai người này, Lục Cảnh còn thấy một lão ăn mày trang điểm, cầm theo một cây thiết chùy, hắn vài lần định giơ chùy sát lên ném về phía Lục Cảnh, Nhìn ra thương tích ở bờ vai, hắn không thể thành công, hắn còn muốn thử lại, nhưng ngay khi một thanh tiểu kiếm lơ lửng giữa không trung, nó đã nhắm ngay cổ họng hắn. Sau khi chế phục ba người này, Lục Cảnh đã mắt nhìn xung quanh, hắn phát hiện trên đất có 10 người, trong đó 6 người bị thương rất nặng, còn 4 người thì đã không còn thở nữa. Những người khác đâu? Lục Cảnh hỏi. Kết quả Ba người chỉ dùng ánh mắt tâm hận nhìn hắn Không ai lên tiếng Ta không phải đến để bắt các ngươi Lục cảnh nói Ta chỉ muốn hỏi một số vấn đề Hỏi xong rồi ta sẽ đi À còn ai là đầu lĩnh của các ngươi Lúc này Thiếu nữ dùng nhiễn tiên Không kiềm chế được Phun một ngộm lên đất Lục cảnh thở dài Nhưng chưa kịp nói gì Thì lão ăn mày cầm thiết suy chóng đất lên tiếng Người nói chuyện giữ lời sao Nếu ngươi dẫn ta đi Có thật là sẽ tha cho những người khác không Ta nói Ta không phải là người đến để bắt các ngươi bao gồm cả ngươi trong này, ta cũng sẽ không mang đi." Lục Cảnh nói, "Hơn nữa, vừa rồi đó không phải vấn đề của ta, ta chỉ muốn tìm một người có thể lý trí để trò chuyện, vấn đề của ta còn chưa có hỏi đâu, ngươi muốn hỏi cái gì?" Lão ăn mày quát, bà bọn đồng bạn dừng lại và không tiếp tục tiến lên. Lão Miễn Cưỡng đứng lên từ dưới đất rồi nói, "Các ngươi phía trước có phải đã ra tay giúp người bị Ti Thiên giám truy đuổi không?" Lục Cảnh hỏi, ba tên kỳ vật nhìn nhau một cái rồi, đồng loạt lắc đầu, Lục Cảnh im lặng, hỏi lại Ba người các ngươi có phải mắt của ta mù không Chúng ta sẽ không bán đứng đồng bọn Nữ thiếu niên dùng miễn tiên nhìn lục cảnh Với ánh mắt đầy địch ý Các ngươi đã bán rồi Lục cảnh nói nàng cũng ở trong tử lâu này Phải không? Không ở Nữ thiếu niên cầm chặt miễn tiên trong tay Nàng ở đâu? Lục cảnh tiếp tục hỏi Nữ thiếu niên im lặng Ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng Lục cảnh liếp qua phòng bếp cách đó không xa Thấy trong mắt nàng lóe lên một tia lo lắng Rồi hắn nói Phòng bếp sao? Cảm ơn. Nói xong, Lục Cảnh không quan tâm đến ba người nữa, trực tiếp bước về phía phòng bếp, nữ thiếu niên dùng miễn tiền muốn ngăn cản, nhìn bị lão ăn mày ngăn lại, "Để hắn đi, chúng ta không thể ngăn được hắn." Nữ thiếu niên giận dữ vài lần, nhưng cuối cùng chỉ có thể dừng lại, không cam lòng, Lục Cảnh đến gần cửa phòng bếp, rồi quay đầu lại nói, "Cho ngươi một lời khuyên, cái dạng này của ngươi, về sau tốt nhất đừng nói dối nữa." Miễn tiền thiếu nữ tức giận đến nghiến răng, nhưng lúc này Lục Cảnh đã đi vào trong phòng bếp, ban đầu hắn còn lo lắng quỷ bị thương nếu không thì không thể giải thích được việc hắn xông vào tự lâu rồi cùng ba người trong đại sảnh giao chiến một phen. nhưng trong suốt thời gian đó, quỳ lại không xuất hiện. tuy nhiên khi lục cảnh gặp lại quỳ trong phòng bếp, hắn nhận ra nàng rất sạch sẽ, trên người không có vết thương hay máu. lục cảnh thở phào nhẹ nhõm, đầy rõ ràng là một tin tốt. không chỉ có nghĩa là quỳ an toàn vô sự, mà còn có thể giúp nàng tiếp tục giữ kín thân phận. chỉ cần nàng cởi bỏ ngụy trang, khôi phục lại bản tính, rồi tuyên bố rằng nàng chỉ là người trong pi thiên giám có mặt tại đây khi chiến đấu với những kỳ vật, vậy là có thể giấu kín mọi chuyện trước đó. Ừm, tốt nhất là chờ nàng và lục cảnh cùng nhau quay lại gặp độc nhãn đạo nhân. Ba người hợp sức giải quyết cỗ huyết thi. như vậy thì chẳng ai nghi ngờ gì nữa. ngay khi lục cảnh nghĩ ý cách giúp quỳ tẩy trắng thân phận, hắn lại chú ý thấy sắc mặt quỳ có vẻ không bình thường. trong những lần gặp nhau trước đây, bất kể tình huống có ác liệt thế nào, quỳ vẫn luôn giữ được vẻ trầm tĩnh như anh trang trong nước, không lộ chút cảm xúc nào. nhưng lần này Lục Cảnh rõ ràng cảm nhận được từ nàng một cảm xúc phức tạp, dù rất nhỏ bé nhưng lại rất rõ ràng, nàng ôm đầu gối, trốn sau vạt nước trong phòng bếp, cố gắng cuộn thân thể lại, đầu vùi vào trong đầu gối. Dù vậy, chỉ cần nghe thấy bước chân của Lục Cảnh, nàng vẫn bị dọa đến run rẩy toàn thân, "Quỳ, Quỳ giám sát là ta, Lục Cảnh, chỉ có ta một mình." Lục Cảnh xả nước từ vạt ra, nhẹ nhàng gọi, nghe thấy lời hắn nói, thân thể quỳ cuối cùng cũng không còn run rẩy dữ dội như trước, nhưng nàng vẫn không ngẩng đầu lên cũng không mở miệng. cảnh tượng nàng nhìn lên lúc này giống như một con nai, con bị kinh hãi quá độ. lục cảnh cố gắng từng bước một, cẩn thận di chuyển vạt nước ra khỏi tầm mắt của nàng. mất một lúc, cuối cùng quỷ cũng bình tĩnh lại chút ít, nhưng rồi nàng lại hoảng loạn, đuổi theo vạt nước, rồi lại trốn sau đó. chỉ khi đó nàng mới tạm yên tĩnh. lúc này lục cảnh lại gặp khó khăn. hắn nghĩ nếu muốn đưa quỷ đi cùng, làm sao có thể mang vạt nước theo được? nó vừa nặng, lại còn cản trở hắn vì đã mang theo chiêu nguyên, do đó Hắn phải tìm cách làm cho quỷ thay đổi suy nghĩ Lục cảnh đặt vạc nước xuống Tiến lại gần tay quỷ Nhẹ nhàng an ủi Quỷ giám sát Ta không biết ngươi sợ gì Nhưng ta biết rõ Ngươi nhất định đang nhìn thấy cái diễn kia Tuy nhiên Dù sau này có chuyện gì xảy ra Tất cả cũng chỉ là áo giác Chỉ là hiệu quả của thứ kỳ vật ấy mà thôi Cách ta xa một chút Sau một lúc lâu Quỷ cuối cùng cũng nói ra câu đầu tiên Giọng nói của nàng nghe có chút khàn Dường như vừa mới khóc xong Thành âm và thân thể của nàng đều run dậy nếu như ta nguyện ý cách người xa một chút, ngươi có nguyện ý cùng ta đồng thời trở về không? lục cảnh nhẹ nhàng hỏi. ta không đi đâu cả. quỳ đáp, rồi quay lưng lại, tiếp tục vạc nước. có vẻ như nàng định ở đây. dù sao, so với trước đây, nàng cuối cùng cũng chịu mở miệng. mà đã có thể giao tiếp, thì cũng có thể có cơ hội thuyết phục. lục cảnh bèn thử tiếp tục. nếu như chúng ta không cùng nhau nghĩ cách giải quyết chuyện kỳ vật kia, chúng ta sẽ mãi mãi bị vây ở đây. nghe vậy, thân thể quỳ lại run lên. cứ để ta đi. tại sao? lục cảnh ngồi xuống bên cạnh nàng. Tại sao lại mặc kệ mình như vậy? Ta chỉ muốn ở đây một mình chờ." Quỷ ôm đầu nói, "Không bằng ngươi kể cho ta nghe những thứ ngươi sợ, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, như vậy ngươi sẽ." "Không cần đâu." Quỷ cắt ngang lời lục cảnh, "Mặc kệ ngươi muốn ta làm gì, tốt nhất ngươi từ bỏ ý định đi, ta không thể giúp ngươi, ngươi là Ti thiên giam cấp, nam giám sát trẻ tuổi nhất." "Sao lại có thể nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi không tin vào bản thân mình sao?" "Không, ta chỉ là một phế vật." Quỷ đáp, "Ta đã chưa mắt nhìn cha mẹ Và tỷ tỷ chết thảm Nhưng ta lại không làm được gì Ta chỉ có thể lặng lẽ Lặng lẽ đứng bên cạnh Nhìn những thi thể lần lượt bị chôn vùi trong đất Cảm giác này suốt đời ta cũng không thể quên được Thật vậy Nhưng dù sao cũng là chuyện đã qua Ngươi bây giờ đâu còn là người bình thường nữa Lục cảnh nói Tuy nhiên Quỳ lại tự nhủ, Ta cuối cùng Cũng hiểu được những lời hắn Nói với ta ngày đó Ai Lục cảnh hỏi Kỳ tiên sinh Quỳ đáp Hắn nói chúng ta thật ra Là cùng một loại người Vào một thời điểm nào đó chúng ta đều đã từng rất khát khao sức mạnh, khát khao có thể thay đổi cuộc đời mình, nắm chặt lấy vận mệnh. Nhưng cuối cùng, tất cả những thứ đó đều là vô ích. Quỳ cuối cùng ngậm đầu lên, bật khóc, vừa khóc vừa nói. Hắn bây giờ bị ti thiên dám bắt đi, còn ta thì mất đi võ công, không còn cảm nhận được bí lực. Chúng ta không thể thoát khỏi cái vận mệnh đã bị nguyên rùa. Lục cảnh nghe vậy, trong lòng chợt động, hắn hiểu ra, thì ra đây chính là điều mà quỳ sợ nhất trong sâu thẳm đáy lòng nàng sợ mất đi sức mạnh vốn có một lần nữa trở về làm con người yếu đuối trước kia lục cảnh ngẩn người một lát rồi bước đến một tay kéo quỳ dậy nói tỉnh lại đi quỳ giám sát ngươi không nghe những lời ta nói trước đó sao ngươi mất đi bí lực và võ công chỉ là do tác dụng của món kỳ vật mà thôi chỉ cần chúng ta cùng nhau hợp lực giải quyết món kỳ vật đó những sức mạnh thuộc về ngươi sẽ nhanh chóng quay trở lại với thân thể của ngươi không kịp quỳ lại rơi nước mắt nhưng không ngừng nói không kịp đã không còn kịp nữa rồi tại sao Ta đã nghĩ rằng mình đủ mạnh Có thể bảo vệ những người bên cạnh Nhưng vì sao vẫn giống như trước Luôn kêu gọi Ai mau đến cứu ta Vẫn kịp Vẫn kịp Lục cảnh nói với Quỳ Món kỳ vật kia tên là Hồng La Khi nó bắt đầu phát huy tác dụng Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian nhất định để hành động Ngô Mặc dù ngươi vào đây sớm hơn ta Nhưng nếu ta nhớ không nhầm Ngươi vẫn còn gần nửa canh giờ để có thể sử dụng Đúng vậy Ngươi không phải đã nói muốn tìm tỷ tỷ của ngươi sao Nàng là người thân duy nhất của ngươi trên đời. Ngươi chẳng lẽ không muốn cùng chúng ta giải quyết mảnh huyết vụ này Để nàng được sống sao Mặc dù ti thiên giám đã bố trí thiên la địa võng bên ngoài Nàng tám phần là trốn không thoát Nhưng chỉ cần còn sống Tương lai ngươi sẽ luôn có cơ hội cứu nàng Ta không cứu được nàng Quỳ đao đế nói Giống như năm xưa Ta không thể cứu được cha mẹ và tỷ tỷ Ai nói thế Ngươi mặc dù tạm thời mất đi sức mạnh Nhưng ngươi còn có ta đây Chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại Đi cùng ta Không cần ngươi ra tay ta và ô giám sát sẽ cùng nhau giải quyết con huyết thi kia không ngươi không hiểu ánh mắt quỳ càng thêm đau đớn ta không thể mang nàng đi bởi vì vì nàng chính là hồng la lục cảnh nghe vậy cả người như bị xét đánh hắn thực sự không ngờ rằng món kỳ vật mà quỳ luôn phải bảo vệ lại chính là hồng la thứ đã vây hãm bọn họ ở chỗ này đây chẳng phải là nói nếu như bọn họ muốn rời khỏi nơi này chỉ có thể ra tay giết chết quỳ người thân duy nhất còn sót lại trên cõi đời này sao khó trách quỷ lại cảm thấy bất lực và tuyệt vọng một mình trốn sau vạc nước, điều khiến nàng thực sự sợ hãi không phải là mất đi sức mạnh của bản thân, mà là phải đối mặt với cảm giác bất lực khi chứng kiến sự ra đi của thân nhân. Cảm giác ấy đã qua nhiều năm, lại một lần nữa quay lại trong nàng. Như cơn ác mộng tái diễn, và đó chính là thứ đã khiến nàng hoàn toàn suy sụp. Ta nghe một số kỳ vật khác nói, đứa bé kia vẫn mang nỗi đau mất mẹ trong lòng. Tất cả bi kịch xảy ra trong gia đình ta đều bắt nguồn từ cha ta, một quan viên triều đình, vì đắc tội với gián nện trong triều, bị người ta tìm cớ mà xử trảm. Sau đó, mẹ ta và tỷ tỷ bị bán vào thanh lâu, lần lượt chết thảm. Khi nàng biết được thân thế của mình, nàng đã nảy sinh lòng căm hận đối với triều Đình, với cả quan lại trong triều. Nghe nói một số kỳ vật khác muốn vào kinh thành, lấy tính mạng của toàn thể dân chúng để uy hiếp Ti Thiên giám thả kỳ tiên sinh. Vì vậy nàng cầu người giúp mình luyện thành Hồng La, mang đến kinh thành. Trước khi xuất phát, nàng đã quyết tâm, nếu có thể cứu được kỳ tiên sinh, nàng cũng coi như trả ân cứu mạng của kỳ tiên sinh đối với nàng. Còn nếu không thể cứu được kỳ tiên sinh, Thì nàng cũng sẽ giết chết các quan lại lớn nhỏ trong kinh thành, cũng coi như báo thù cho gia đình mình, quy tự trách mà nói, kỳ thật, việc báo thù cho cha mẹ và tỷ tỷ vốn là trách nhiệm của ta, nhưng dù ta đã gia nhập Ty Thiên giám, trở thành giám sát đại giới, ta đã hứa với Quách Kiếu giám là sẽ không truy cứu chuyện năm xưa, ta chỉ không ngờ, tỷ đi lại có một đứa con gái, năm nay mới chỉ 10 tuổi, nếu như, nếu như ta không thể bảo vệ được nàng, thì dưới cửu, tiền ta sẽ phải đối mặt với tỷ tỷ của mình như thế nào đây? Lúc cảnh nghe vậy, chỉ lặng lẽ không đáp một lúc sau hắn lại nắm lấy chiêu nguyên ấn đầu hắn vào trong vạc nước bọt chiêu nguyên bị nước lạnh làm cho tỉnh lại trong cơn hôn mê hắn bị sặc nước ôm lấy từng ngụm lớn Xí chút nữa là nghẹn chết sau một lúc lục cảnh lại kéo hắn dậy hỏi liên quan đến hồng la người còn giấu giếm ta điều gì nữa không chiêu nguyên sau khi ngòi lên khỏi vạc nước hít thở thật sâu rồi vừa thở vừa nói ta đã nói hết những gì ta biết rồi thật sao lục cảnh nhíp miệng vậy xem ra ta không có lý do gì để giữ ngươi lại nữa Nói xong, hắn lại ấn đầu Triều Nguyên xuống nước Triều Nguyên lập tức gào lên Khoan, khoan, khoan, khoan Ngươi rốt cuộc phải nói cho ta biết Ngươi muốn làm gì Ta mới có thể biết rõ phải giúp ngươi thế nào Triều Nguyên thở gấp nói Liệu có cách nào không làm tổn thương Hồng La Mà vẫn có thể cứu tất cả mọi người khỏi huyết vụ này không Lục cảnh hỏi Không làm tổn thương Hồng La Triều Nguyên khẽ giật mình Người của ti thiên dám lúc nào Lại quan tâm đến một món kỳ vật sinh tử như vậy Chuyện này không liên quan đến ngươi Ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi là được, không có." Triêu Nguyên lắc đầu nói, thấy Lục Cảnh chuẩn bị động thủ, Triêu Nguyên vội vàng thay đổi giọng, "Chờ một chút, Cho ta suy nghĩ lại." Hắn vừa lén liếc nhìn sắc mặt Lục Cảnh, vừa thận trọng nói tiếp, "Ta mặc dù cũng làm việc cho Kỳ Tiên Sinh, nhưng thực ra đối với kỳ vật này cũng không hiểu rõ lắm, bởi vì dù sao ta cũng là người tu hành, chỉ chuyên nghiên cứu pháp thuật khắp đá, nào có thời gian học những thứ đồ vật này. Tuy nhiên, ta biết ai là người hiểu kỳ vật, hành tượng." Chiều Nguyên nói ra một cái tên, Hành tượng đã học được 7 phần về khả năng luyện chế kỳ vật từ kỳ tiên sinh. Hơn nữa hắn còn thêm vào rất nhiều lý giải của bản thân. Kỳ tiên sinh từng khen ngợi thiên phú của hắn còn nói rằng hành tượng tương lai chắc chắn sẽ vượt qua ông ấy. Hồng La chính là do hành tượng tạo ra. Hắn chắc chắn biết cách làm sao để không tổn thương Hồng La mà vẫn có thể cứu mọi người. Hơn nữa, hành tượng giống như ta cũng là một trong ba người dẫn đầu. Hồng La vẫn luôn ở trên người hắn. Các ngươi, người của ti thiên giám đã bao vây nơi này rồi chắc chắn hành tượng cũng đang ở trong mảnh huyết vụ này. chiêu nguyên nói xong, sắc mặt lục cảnh cũng có phần dịu đi. khi tiến vào huyết vụ, lục cảnh đã biết ra hỏa này chắc chắn giấu giếm một số thứ, không có gì bất ngờ, chắc chắn liên quan đến bộ phận của hành tượng. mặc dù chiêu nguyên không thể nói rõ cách bảo vệ hồng la, nhưng cuối cùng cũng cung cấp cho hắn một đầu mối hữu ích. vì thế lục cảnh không làm khó hắn nữa, mà chỉ đánh cho hắn bất tỉnh, sạch hẳn trong tay. sau đó, lục cảnh quay sang nói với quỷ: ngươi có nghe hắn vừa nói gì không? đi. Chúng ta đi đại đường tìm Hành tượng. Niêm Quỳ vẫn không nhúc nhích, Hành tượng đã chết, không thể nào, khi ta đến vẫn còn thấy hắn mà, Hành tượng đã chết, Quỳ lặp lại. Cái thi thể kia không phải hắn, hắn nằm trên mặt đất mới là, ta trước kia đã cùng ngươi hẹn xong, để ta đến thu hút sự chú ý của Ti Thiên Giám, còn ngươi thì đi khuây những kỳ vật trong thành rời đi. Kết quả, khi ta chạy được một nửa thì gặp phải Hành tượng bọn họ, Hành tượng bọn họ từng lâm, ngươi phía sau ta là Ti Thiên Giám đến mắt bọn họ, nên quyết định ra tay trước, hai phe đã giao chiến. Nhưng hành tượng đã đánh giá thấp sự lợi hại Của ti thiên giám Chỉ một chiêu, hắn đã bị giết Sau đó, áo đen tiếp nhận sự chỉ huy của lục cảnh Đối với những người còn lại Vì vội vàng ra tay, nhân lực của bọn họ không đủ giật nhìn chóng bị đánh lui Rơi vào vòng vây, cuối cùng buộc phải thả hồng la ra Nhất định còn có biện pháp gì Lục cảnh nói Không có, ngươi đi đi Quỳ lắc đầu, thần sắc đầy đau đớn Nàng dùng rất nhiều sức lực Mới có thể nói ra nửa câu tiếp theo Đi, đi làm những việc mà các ngươi cần làm đi nhưng đừng mang ta theo, ta vô luận thế nào cũng sẽ không cùng các ngươi đồng hành. lục cảnh nghe vậy, cuối cùng không khuyên nhủ nữa, hắn chỉ lặng lẽ nhìn quỳ, ôm lấy đầu gối, rồi yên lặng lùi ra khỏi phòng bếp. hắn không để ý đến ánh mắt quái dị của ba người trong đại đường, trực tiếp tiến về phía cửa lớn. thời gian đã gần đến một nén nang, mà hắn đã hẹn với độc nhãn đạo nhân. khi hắn sắp ra đến cửa chính, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của lão ăn mày áo đen. vị bằng hữu này, xin dừng bước. lục cảnh nghe thấy, đi dừng lại, nhưng không quay đầu, lập tức hắn nghe thấy áo đen lại hỏi ngươi và cô nương trong kia là quan hệ như thế nào các ngươi có phải đã hiểu lầm chuyện gì rồi không ta tuy đã nói rằng chỉ cần các ngươi thành thật trả lời câu hỏi thì sẽ không giết các ngươi nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta là bằng hữu lục cảnh xoay người lại nhìn ba người với vẻ thản nhiên thiếu nữ cầm nhẫn tin nghe vậy có chút tức giận vốn định nói vài câu sắc bén như trước nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy vẻ mặt không chút cảm xúc của lục cảnh lòng nàng bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát lời định nói bên miệng bỗng nhiên lại Không thể thốt ra, người áo đen, do đã trải qua nhiều sóng gió và tuổi tác cũng đã cao, nên sắc mặt vẫn không có gì thay đổi. Người này tiếp tục lên tiếng, chúng ta không có ý gì khác. Chỉ lại trước kia chúng ta đã từng giao chiến với người của Ti Thiên Giám. Trong đó, cô nương kia đã cứu chúng ta không biết bao nhiêu lần. Nếu không có nàng, chúng ta mấy người này sớm đã bị người của Ti Thiên Giám giết chết. Không thể nào chống đỡ đến tận bây giờ, cũng không thể thả hồng la ra được. Nhưng khi nàng biết được thân thế của hồng la, thân sắc nàng bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Sau đó, nàng trốn trong phòng bếp Không muốn ra ngoài Mới vừa rồi, khi ngươi vào Ta cảm giác như ngươi Và nàng đã trò chuyện rất lâu Ta chỉ muốn biết, nàng rốt cuộc đang buồn bã vì chuyện gì Nếu như chúng ta có thể giúp nàng Đã không quan trọng nữa, các ngươi vẫn là lo lắng cho chính mình đi Lục cảnh nói Chờ ta giết chết cổ huyết thi kia Việc vụ này sẽ biến mất Các ngươi cũng sẽ không còn đường nào để trốn Nhưng nếu ta là các ngươi Đến lúc đó, chỉ cần ngoan ngoãn đầu hàng Như vậy có lẽ còn có thể giữ được tính mạng Chúng ta sẽ không đầu hàng Dẫn theo đầu búa Trang hán nữa ngược nói Khi đến kinh thành Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng Không thành công thì cũng phải thành nhân Không có con đường thứ hai Thật vậy sao Vậy chúc các người may mắn Lục cảnh nói xong đang định tiếp tục bước đi Dùng miễn tiên Thiếu nữ lại lên tiếng Chúng ta Vừa mới quyết định rồi Dù sao cũng sắp chết Không bằng lấy mạng đổi mạng Lấy mạng đổi mạng Lục cảnh dừng bước Quay lại hỏi Đổi mạng ai Dùng miễn tiên thiếu nữ Cắn môi đáp Hồng La, chúng ta không biết Hồng La có quan hệ thế nào với cô nương kia, nhưng từ những gì thấy được, Hồng La chắc chắn rất quan trọng với nàng. Áo đen lúc này thở dài. Dù sao Hồng La là tự nguyện bị luyện thành kỳ vật để cứu viện lần này, nhưng nàng còn quá nhỏ, mới hơn 10 tuổi, cuộc đời mới bắt đầu, nếu cứ thấy chết ở đây thật là quá đáng tiếc. Vậy các ngươi có cách nào cứu nàng không? Lục cạnh Nhạc nhìn hỏi. Ba người chúng ta không làm được, nhưng người gù có thể. Áo đen chỉ vào một người nằm trên mặt đất, nói tiếp, hắn là sáu bị thương nặng, trong đó có một người Ngươi gu có khả năng làm người khác khôi phục lại trạng thái ban đầu, nhưng điều kiện để kích hoạt rất khắt khe. Dẫn theo đầu búa, Tráng Hán bổ sung, trong đó không thể thiếu sinh mệnh lực. Một mạng đổi một mạng Lục Cảnh chậm rãi lặp lại câu nói của họ. Trên đời này sao có chuyện mua bán dễ dàng như vậy? Áo đen lắc đầu, phải hy sinh mấy mạng mới có thể đổi lấy một mạng, nhưng chúng ta ít người như vậy. Nếu góp một chút lời nói thì có lẽ vẫn có thể kiếm được chút ít, cũng coi như là để đền đáp ân tình của cô nương trong phòng bếp kia. Mấy người các ngươi nhất định phải làm như vậy sao?" Lục Cảnh thần sắc nghiêm túc, "Theo ta được biết, nếu như các ngươi nguyện ý đầu hàng, hơn nữa tay không dính máu người vô tội, thì đi thiên dám rất có thể chỉ nhốt các ngươi lại mà thôi." Người vô tội máu tươi, áo đen cười khẩy, "Hiện tại trong mảnh huyết vụ này, Bách Tính đã chết hơn trăm người rồi. Chúng ta, những kẻ này, mỗi người mang trên lưng Mười mạng sống, chẳng lẽ chẳng tính là gì sao?" Lục Cảnh im lặng, không nói gì. "Vậy cho nên, ngươi cũng không cần khuyên nhủ chúng ta nữa." Áo đen tiếp tục nói, ít nhất mạng sống của chúng ta không phải do kẻ địch, tỷ thiên dám lấy đi, mà là chúng ta tự nguyện hy sinh để cứu đồng bạn của mình. nghĩ như vậy, có phải là đáng nói hơn không? lục cảnh vốn không phải người nói nhiều, nghe vậy cũng không tiếp tục bàn luận mà trực tiếp hỏi: các ngươi muốn ta làm gì? ta nói, người vù năng lực phát động đứng lên rất phiền phức, mạng sống chúng ta có thể tự mình góp, nhưng ngoài cái đó ra, ngươi còn phải mang người đến cho chúng ta và cung cấp cho chúng ta một phần bí lực. bí lực, các người muốn bí lực làm gì? lục cảnh nghiếu mày. Người vô năng lực đối với người hiểu hiệu Mà chúng ta kỳ vật cùng người bình thường So với lại thiếu một phần hồn Tương đương với nhiều lỗ thủng Cho nên đến lúc đó Chúng ta cần người dùng bí lực để ngăn chặn Đúng rồi, ngươi là tư sĩ mấy cung Nhị cung, nhị cung, áo đen níu mày Thế nào, không đủ sao Bình thường mà nói Như vậy hẳn là đủ dùng Nhưng ngươi không phải vẫn muốn đi bắt hồng la sao Nàng cũng không dễ bắt đâu Mảnh huyết vụ này là do nàng mà sinh ra Nàng ở trong đó như cá gặp nước không những có thể đánh lại mà còn có thể chạy trốn, người bình thường căn bản không thể đuổi kịp nàng, không sao, ta có trận pháp, Lục Cảnh trả lời, tất nhiên, nếu phối hợp với nhóm áo đen để khôi phục hồng la về trạng thái ban đầu, thì Lục Cảnh chắc chắn không thể liên thủ với độc nhãn đạo nhân nữa, Mượn nhờ đại trận của hắn. Tuy vậy, may mắn thay, Lục Cảnh cũng đã học qua trận pháp từ Diệp Cung Mi, trận pháp ngự, thú đại trận do Diệp Cung Mi sáng tạo, chính là trận pháp đệ nhất thế gian, Lục Cảnh trước đây đã dùng nó vây khốn không ít quỷ vật lợi hại giờ đem ra dùng để đối phó với hồng lai chắc cũng không thành vấn đề áo đen lại dặn dò thêm tóm lại khi người bắt nàng cố gắng giảm bớt bí lực tiêu hao sửa lại chút sức để chờ người gù phục hồi nàng trong lòng ta đã nắm chắc lục cảnh đáp rồi lại hỏi đúng rồi ta nên đi đâu tìm hắn dùng miễn tim thiếu nữ tiến lại gần một cỗ thi thể đưa tay sờ vào trong lấy ra một chiếc hộp ngọc đưa đến trước mặt lục cảnh Này ngươi cầm cái này đây là cái gì lục cảnh hỏi hồng la bị rút ra đầu kia mệnh hồn Tiết là một khi hồn phách đã bị lấy ra thì rất khó mà trả lại nếu không thì người gu cũng không cần ngươi cung cấp bí lực dung miễn tin thiếu nữ giải thích nhưng mà mạng này hồn vẫn có thể giúp ngươi tìm tới nàng tốt lục cảnh tiếp nhận chiếc hộp ngọc chờ ta trở về nói xong hắn liền sải bước rời khỏi tử lâu trở lại trên con phố lục cảnh mở chiếc hộp ngọc ra phát hiện bên trong là một chiếc lục lạc khá tinh xảo lục cảnh lấy lục lạc ra lắc nhẹ một lúc chẳng bao lâu sau hắn nghe thấy từ phương đông nam có tiếng lục lạc vang lên mơ hồ truyền đến lúc này lục cảnh liền hướng theo tiếng lục lạc mà chạy tới trên đường đi hắn gặp không ít người qua lại mỗi người đều hô hoán trời đất cũng đầy lo lắng nhưng càng đi xa người qua lại càng thưa thớt thậm chí những ngôi nhà dân xung quanh cũng trở nên im lặng lạ thường lục cảnh tùy trong áo lấy ra trận bàn và các vật liệu bày trận tiếp tục tiến lên lần này hắn cẩn thận hạ nhẹ bước chân không để phát ra tiếng động đi được hơn trăm bước chiếc lục lạc trong tay hắn bỗng dừng tự động chuyển động tuy nhiên mặc dù nó lay động qua lại rất mạnh, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Lục cảnh vẫn mở mắt, tập trung quan sát xung quanh. Một khắc sau, hắn cảm nhận được một cơn yêu phong thổi qua từ bên trái. Tiếp đó, một bàn tay đầy máu, ướt đẫm từ phía sau vươn ra, đắp lên vai hắn. Lục cảnh không tránh né, chỉ lợi dụng lúc đối phương đang quan sát mình, nhanh chóng vứt tất cả các vật liệu bày trận ra ngoài. Có lẽ cảm nhận được sự khiêu khích, bàn tay kia đột ngột dùng sức, những móng tay dài sắc nhọn như cắt vào da thịt Lục cảnh tuy vậy hắn vẫn không hề động đậy tiếp tục chuyên tâm vào việc bố trí ngự thú đại trận hắn dường như không hề nhận ra mình đang bị tập kích mọi động tác của hắn hoàn toàn không có dấu hiệu gì báo trước sự tấn công và ngay cả khi đối phương ra tay sức mạnh của nàng cũng vô cùng khủng khiếp lực của nàng mạnh đến mức có thể bóp nát găng tay nhưng người trước mặt này lại giống như găng thép thân thể cứng rắn hơn cả thép không thể bị bẻ gãy dù nàng đã dùng sức lực của chín châu hai hổ vẫn không thể khiến xương cốt hắn vỡ nát những móng tay nàng vung ra chỉ để lại những vết xước trên làn da hắn, âm thanh dùng mình phát ra, nghi hiệu quả chẳng có gì đáng kể, chỉ để lại vài vết bạch ấn trên da. Lúc này, lục cảnh đã gần như hoàn thành việc bố trí trận pháp, dù là người mới học, hắn cũng không thể bố trí một trận pháp dễ dàng như đọc nhãn đạo nhân, không thể chỉ đơn giản tám vài trận kỳ rồi giải quyết hết mọi việc. Tuy nhiên, lần này, tốc độ của hắn đã vượt xa bình thường, nhanh gấp đôi so với bình thường, đang trong lúc đại công cáo thành, không ngờ con huyết thì lại bất ngờ nhảy lên lưng hắn, há miệng táp vào cổ hắn. Lục cảnh không dám mạo hiểm để đối phương cắn thùng da thịt mình Hắn nên chóng đưa tay ra Đè chặt đầu huyết thi Tay còn lại vẫn tiếp tục bố trí trận Huyết thi cố gắng tránh thoát bàn tay của hắn Nhưng không thể Đúng lúc này Một khối vải liệng đột nhiên quấn chặt quanh cổ hắn Mà không một tín động Sau đó Lục cảnh chỉ cảm thấy hô hấp mình trở nên khó khăn Thân thể như sắt đứng không vững Lục cảnh thấy vậy Lập tức quăng một cái qua vai Đem cổ huyết thi trên lưng vung lên rồi ném đi Giờ không phải lúc thương tiếc lục cảnh lật cố huyết thi qua lại chỉ ít nện vài chục lần khiến đối phương choáng váng mắt hoa lên đoạn vải liệm quấn quanh của lục cảnh cuối cùng cũng buông lỏng bị lục cảnh một cái kéo xuống cố huyết thi không cam lòng từ dưới đất bò dậy đầu lắc lư rất nhanh lại lao về phía lục cảnh tuy nhiên lần này lục cảnh không đứng yên để bị đánh mà vẫn hết 10 phần công lực một quyền vùng ra đấm thẳng vào huyết thi một tiếng phịch vang lên huyết thi liên tục thối lui mấy bước còn lục cảnh thì không hề nhúc nhích chưa để huyết thi đứng vững lục cảnh lại lao tới hai người lại tiếp tục giao đấu kết quả là huyết thi gần như không thể phản kháng luôn bị lục cảnh ép đánh sau một lát nàng dường như đã nhận ra mình không phải đối thủ của người trước mặt bèn thân hình như ánh sáng lập tức lao vào trong huyết vụ lục cảnh ra tay nhanh như trước bắt lấy cánh tay nàng không ngờ cố huyết thi lại chọn cắt bước tay mình tuy nhiên nàng cũng không thể vui mừng lâu lại chạy thêm vài bước nữa rồi đụng đầu vào một bức tường vô hình trước mặt còn huyết thi sau khi gãy mất cánh tay rất nhanh lại mọc ra cánh tay mới. tuy nhiên, dù cho nàng liên tiếp va chạm quay lại, vẫn không thể thoát khỏi khu vực có bán kính bốn trượng quay người lục cảnh. hơn nữa, khi lục cảnh sử dụng lực từ trận pháp, huyết thi cảm nhận được một sức mạnh lớn đột một đè lên vai nàng. Mặc dù nàng vẫn cố gắng phản kháng, nhưng không thể chống lại được lục cảnh. nhưng không thích sử dụng bí lực để điều động trận pháp, cuộc đối kháng tiếp diễn. đầu gối của huyết thi dần dần khuỵt xuống. cuối cùng, nàng phịch một tiếng ngã quỵ xuống đất. lục cảnh tiếp tục ra tay, sử dụng trận pháp chói chữ mà hắn vừa học được vững vàng trái buộc huyết thi tại chỗ khiến cho nàng hoàn toàn mất đi sức dãi dụa. chỉ còn lại một đống xác không thể cựa quậy lúc này lục cảnh mới thở phào nhẹ nhõm mặc dù những hiệp giao đấu vừa rồi nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực tế quá trình lại không hề thuận lợi như vậy chủ yếu là vì hiện tại quỳ không thể giúp đỡ gì trong khi để cứu hồng la lục cảnh không thể rời đi tìm người giám sát khác điều này khiến hắn phải gánh vác hai nhiệm vụ một mặt hắn phải thu hút sự chú ý của huyết thi mặt khác lại phải tranh thủ bày trận, chính nhờ vào thân thể dày dặn, hắn mới có thể để huyết thi tấn công trong một thời gian dài mà không bị thương, nếu không có sự cảnh giác của mình, rất có thể hắn chưa kịp hoàn thành trận pháp đã bị huyết thi đẩy lùi. Sau khi bắt được huyết thi, Lục Cảnh không dừng lại mà tiếp tục tìm trong lò rèn xin xích, cho ấy chặt hồng la lại, sau đó hắn dẫn hồng la trở về chỗ của những người áo đen tại tiểu lâu. Lúc này, những người áo đen đã đỡ người gù trọng thương dậy, tìm cho hắn một chiếc ghế để ngồi. Tuy nhiên Người Vu nhìn vẫn không tốt, hắn bị một thanh phi kiếm suýt nữa, chặt đứt thân, rồi lại bị hỏa diễm phù nổ chúng, khiến ngực bị cháy đen một mảng. Mặc dù giờ hắn vẫn chưa tắt thở, nhưng thời gian sống sót chỉ còn lại rất ít, có lẽ chỉ chờ Diêm Vương tới đón. Dẫu vậy, Trước khi chết, người Vu vẫn còn một việc muốn làm. Người đã mang về rồi. Lục Cảnh nói, rất tốt. Để nam tới trước mặt ta. Người Vu cố gắng thở nói. Lục Cảnh nghe vậy liền dẫn hồng la, đang bị trói chặt tới trước mặt người gù, để để nàng tới gần một chút, người gù nói, chờ chút nữa nàng sẽ dãy dụa rất mạnh, thế bây giờ không còn sức để chống lại. lục cảnh liền lùi lại nửa bước. lúc này trên mặt người gù mới lộ ra vẻ hài lòng, hồng la mệnh hồn đâu, người còn mang theo sao? người gù hỏi, lục cảnh hơi gật đầu, rồi lấy ra tiểu linh đang cầm trong tay, đã nắm trong tay. chờ chút, nó sẽ liên kết hồng la với ngươi, Hút bí bí lực cho người ngươi, đừng sợ cũng đừng kháng cự, điều này không ảnh hưởng đến tu vi của ngươi, tốt lắm có thể sẽ có chút ảnh hưởng ai mà biết được? ta trước đây cũng chưa từng sử dụng năng lực của mình đối với kỳ vật nên ngươi bây giờ còn có thể từ bỏ. hồng la dù sao cũng là người của chúng ta, còn ngươi lại đến từ ti thiên giám người vùi lão thao nhưng rất nhanh đã bị lục cảnh cắt nàng đến lúc này rồi đừng hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy nữa. hơn nữa ta không sợ nhất chính là việc tổn thất tu vi. đây là ngươi tự nói đấy nhé. trong lúc nói một tiếng động nhẹ bỗng vang lên trong phòng bếp nơi mà suốt từ trước đến giờ vẫn yên tĩnh quỳ với vẻ mặt tái nhợt từ bên trong bước ra tuy nhiên lục cảnh không nói gì với nàng chỉ khẽ gật đầu về phía nàng sau đó ánh mắt hắn lại quay lại người ngủ vậy còn gì nữa không lục cảnh hỏi đừng buông tay ta đã quyết tâm nhất định không bỏ cuộc còn lại ngươi có đủ bí lực không rất nhiều lục cảnh đáp vậy là tốt rồi người ngu nói xong nhắm mắt lại tựa hồ đang điều chỉnh lại tâm thần một lát sau hắn đột một vươn một món tay đèn ngòm nhanh chóng đâm vào mi tâm của hồng la đồng thời hét lên một tiếng dễ ngay sau đó lục cảnh chỉ thấy thân thể hồng la bắt đầu run rẩy dữ dội đứng thẳng lên cả người nàng như muốn nứt ra huyết vụ cuồn cuộn bao quanh tế phẩm ở đâu người gù lại hét lớn áo đen nghe vậy lập tức đứng dậy không nói nhiều bước nhanh tới trước mặt người gù người gù nhìn thấy hắn lên lộ ra một nụ cười khó coi nói ngươi làm việc gì cũng sốt ruột ngay cả đầu thai cũng như vậy đuổi sao nhim chưa dứt lời hắn đã bị ngắt lời nói ít đi mấy câu vội tiết kiệm chút sức lực mà cứu người đừng để chúng ta chết vô ích." Nói xong, áo đen liền ra tay, dùng thiết chùy trong tay đánh mạnh vào đầu người gù, một chùy nện xuống, sọ não người gù vỡ nát, máu và não văng tung tóe, thân thể hắn ngã xuống, đổ gục vào chân người gù, người gù thở dài, kêu lên, thu, Lục cảnh trong tay lại lắc lư chiếc lục lạc, cùng lúc đó, hắn cảm nhận được bí lực trong đan điền của mình đang nhanh chóng chảy vào chiếc lục lạc, tuy nhiên, không có hút đi quá nhiều, đại khái chỉ chiếm một phần 20 tổng lượng bí lực của hắn. Trên người Hồng La lớp vải liệm và vết máu liên tục chóc ra từng mảng lộ ra làn da trắng nõn bên dưới quả nhiên có hiệu quả lục cảnh thấy vậy trong lòng mừng rỡ tiếp tục người vui nhìn lên sắc mặt có chút uể oải nhưng vẫn giữ vững tinh thần tiếp tục nói tèn liu Thế là nguyễn tiên thiếu nữ và bố tráng hắn lại cùng nhau nâng cái thoi thóc kỳ vật quả vật này cuối cùng dãy rủa một lúc rồi dùng hết khí lực để hoàn thành việc tự gãy sau đó những sự kiện xảy ra sau cái chết của áo đen gần như không có gì khác biệt, lục cảnh lại mất một chút bí lực, trong khi hồng la cũng khôi phục được một số người thân, người vu đã dùng đến bảy cái mạng người, cuối cùng mới có thể khiến hồng la cởi bỏ hết vết máu trên người, để lộ ra hình dáng thật sự của nàng. nhìn vào khóe mắt của nàng, quả nhiên có vài phần giống với quy. lúc này người gù cũng đã kiệt sức gần chết, hắn liếc nhìn thiếu nữ dùng nhẫn tiền đứng bên cạnh, nói với nàng, đủ rồi, người không cần đi chết, nếu ta không chết thì có thể đi đâu? kiểu nữ dùng nhuyễn tin yếu ớt thở dài, rồi khiến nhuyễn tin hóa thành con rắn độc cắn vào cánh tay mình. người gù không nói gì. một lát sau, hắn rút tay lại, nói với lục cảnh: tốt, ta đã đáp ứng chuyện của ngươi, đã hoàn thành. ngươi. tại sao bí lực của ta vẫn bị sói mòn? lục cảnh hỏi. người gù ngẩn người. ngươi nói cái gì? lời của hắn chưa dứt, thì bỗng thấy huyết vụ trên bầu trời đột nhiên lao mạnh về phía hồng la trong thân thể nàng. lúc này, bí lực của lục cảnh bị tiêu hao với tốc độ nhanh chóng. Càng lúc càng mạnh, cẩn thận Người gu nhắc nhở, đừng buông tay Nàng đang phản công, nhưng hắn là ai? Lục cảnh hỏi, đó chính là Hồng La Người gu đáp, xem ra Sâu trong nội tâm nàng cũng không muốn biến trở lại thành người Vì thế mới điên cuồng hấp thu huyết vụ Lần này, hỏng bét rồi Người gu sắc mặt tối sâm Nơi này huyết vụ nhiều như vậy Chúng ta chắc chắn sẽ hao tổn đến nàng Nếu như nói từ đầu lục lạc chỉ hút một chút Bí lực của lục cảnh như dòng suối nhỏ Thì bây giờ dòng suối nhỏ ấy đã biến thành một con sông lớn hơn nữa con sông này còn không ngừng mở rộng cùng với việc huyết vụ xung quanh bị hút vào lục cảnh cảm thấy như có một máy bơm nước đang cuồng loạn rút ra bí lực từ trong cơ thể mình chỉ trong chốc lát bí lực của hắn đã hao hụt gần một phần mười nếu tiếp tục như vậy chẳng mấy chốc hắn sẽ bị hút khô hoàn toàn nghe được lời của người ngủ quy vốn đầy hy vọng ánh mắt lập tức trở nên mở mịn. nàng run rẩy mở miệng nàng run ta còn có thể làm gì làm thế nào mới có thể khiến nàng phục hồi chúng ta chẳng thể làm gì cả người vu lắc đầu, nàng hiện giờ căn bản không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên ngoài, cho nên dù ngươi có khuyên như thế nào cũng chẳng ích gì. Tâm trạng của người vu cũng vô cùng u ám, thấy đồng đội lần lượt chết đi trước mặt mình, mà bản thân thì đã dùng hết sức lực, giờ đây hắn chẳng còn gì để làm, dù có muốn cứu hồng la cũng không thể. Hắn cảm thấy rất có lỗi với những người đã mất, nhưng hắn thật sự không còn cách nào, cả người hắn mệt mỏi đến cực điểm. vừa nói mấy câu xong, mi mắt liền nặng chiếu suýt nữa không thể giữ được. người vu nhắm mắt lại. Mệt mỏi nói với Lục Cảnh và Quy, "Ta, ta đi ngủ một lát." Nói xong, đầu hắn ngả sang một bên, nằm gục trên ghế, không còn cử động nữa. Lục Cảnh đưa tay đặt dưới mũi hắn, kiểm tra một lúc, rồi nói với Quy, "Hắn chết rồi." Quy như bị sét đánh, "Đừng ngay ra tại chỗ." Trên đời này, điều tàn nhẫn nhất chính là khi hy vọng vừa mới bừng lên, lại phải chứng kiến hy vọng ấy tắt ngúm. Khi Quy đang chìm trong nỗi bi thương sâu thẳm, lại nghe Lục Cảnh nói tiếp, "Đừng vội tuyệt vọng, ta còn có cách, ngươi đừng an ủi ta nữa." Lời người gù nói ta cũng nghe thấy rồi huyết vụ lớn như vậy Cho dù các tu hành giả đồng loạt ra tay Cũng không thể bảo vệ được hồng la quỳ dừng một chút rồi nói thêm Hơn nữa ngươi đã làm đủ rồi Ta cảm ơn ngươi Ta không phải đang an ủi ngươi Ta thật sự tin rằng nàng còn có thể cứu được Lục cảnh trả lời Nhìn thấy trong đan điển chỉ còn lại chưa đầy một phần ba bí lực Lục cảnh không tiếp tục giải thích nữa Chỉ nói với Quy Tin ta thêm một lần nữa Quy do dự một lúc Nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu Lục cảnh thấy vậy lập tức một tay nắm lấy hồng la sau đó thì chuyển kinh thần thuật vận chuyển kinh đào nội lãng tới cực hạn Vườn mình lao về phía tòa tiểu viện lúc trước vì thời gian đã qua lâu độc nhãn đạo nhân không còn ở đó coi lại hắn đã đi đối phó với con huyết thi đối với lục cảnh mà nói đây lại là một tin tốt giúp hắn tiết kiệm được việc giải thích thân phận của hồng la khi lục cảnh bước vào tiểu viện hắn cảm nhận được toàn bộ không gian từ đất trời đến từng mảnh huyết vụ đều đang điên cuồng tràn vào cơ thể hồng la hắn với bí lực có thể sánh ngang với tam cung tử sĩ vậy mà trong chốc lát đã cảm thấy sức mạnh của mình sắp cạn kiệt chiêu thức này quả thật hiệu quả lục cảnh vội vã chạy đến bên giếng nhìn xuống một chút thấy một vòng ánh sáng đỏ như máu phản chiếu dưới ánh trăng ngay sau đó hắn cảm nhận được nơi đan điền vốn đã gần kiệt quệ bỗng nhiên như có kỳ tích lại tràn đầy nội lực sau khi nội lực đã bị đan dược cơ bản khống chế lục cảnh hiện giờ điều lo sợ nhất chính là bí lực trong cơ thể không ngừng tăng lên mà mỗi lần tăng lại càng đến nhanh hơn hắn không ngờ sự việc mà hắn từng sợ hãi lại có thể phát huy tác dụng vào lúc này, quỷ nói không sai, với phạm vi huyết vụ rộng lớn như vậy, không chỉ riêng hắn, ngay cả toàn bộ giám sát của Tỳ Thiên giám, nếu tiến lên cũng không thể chống lại sức hút của vòng tròn này. Lục Cảnh dù luôn tự nhận là vô hạn lam, nhưng mỗi ngày bí lực trong đan điền của hắn vẫn có hạn, chứ không phải vô tận. Tuy nhiên, sau khi miệng giới này được khai quang, hắn mới thật sự hiểu thế nào là vô hạn lam. Lục Cảnh có thể cảm nhận rõ ràng bí lực của mình đang điên cuồng bị hút vào trong lục lạc bốn phía huyết vụ cũng bắt đầu hình thành một vòng xoáy, nhưng mỗi khi bí lực của hắn gần như cạn kiệt, đen điên lại một lần nữa đầy tràn bí lực, lực là càng hút mạnh mẽ, thì bí lực của lục cảnh càng bị rút đi nhanh chóng. lục cảnh lúc này như đang ngồi trên thuyền của hải tặc, lúc lên cao, lúc lại rơi xuống. tuy nhiên hắn cũng không thể cảm thấy thoải mái lâu, vì rất nhanh bầu trời huyết vụ vốn bao trùm cũng dần dần trở nên mỏng manh, tan biến, lực hút của lục lạ bên kia cũng từ từ yếu dần. Đây là dấu hiệu của chiến thắng, nhưng lục cảnh lại chẳng vui mừng gì, vì hắn cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu căng trướng. Cảm giác này đối với hắn không hề xa lạ, nó khiến hắn nhớ lại một nỗi sợ hãi sâu kín trong lòng. Hồi từng lại những ngày mới bắt đầu luyện võ, suy chút nữa, hắn đã chết vì nội lực, đột một dâng lên quá mạnh. Cảm giác đó giờ lại tái hiện trong tâm trí hắn, lực bí trong hai cung của hắn, càng lúc càng nhiều. Và cảm giác đau đớn cũng dần trở nên mãnh liệt, mày thay, bầu trời huyết vụ lúc này đã gần như tan biến vâng như không còn nhìn thấy nữa cuối cùng một trận mưa máu đổ xuống hướng về cơ thể hồng la đồng thời giúp lục cảnh duy trì bí lực của mình lúc này lục cảnh cảm thấy cơ thể nhẹ đi rồi bất chợt ngồi phịch xuống đất trong khi đó độc nhãn đạo nhân và bốn người còn lại mà lục cảnh chưa nhận diện đang bị cuốn vào vòng xoáy huyết vụ phía trước lần lượt lao đến khu nhà nhỏ này lục cảnh vội vã cởi áo ngoài phủ lên người hồng la sau đó mở rộng hai tay ra rồi nằm xuống đất độc nhãn đạo nhân tỏ ra rất kiên nhẫn đợi lục cảnh nghỉ ngơi một chút, hồi phục lại tinh thần rồi mới lên tiếng hỏi ở đây xảy ra chuyện gì vậy? tại sao những huyết vụ kia lại biến mất? bởi vì ta đã giết hồng la, lục cảnh nói. ngươi giết hồng la, độc nhãn đạo nhân khẽ giật mình, rồi chỉ tay về phía một bên, hỏi tiếp nàng kia là ai? quý cháu gái của ta, lục cảnh đáp. nàng bị hồng la bắt giữ, nhưng ta đã cứu nàng. ngươi một mình giết hồng la, một tên giám sát không nhịn được lên tiếng. làm sao có thể? hành động của nó rất nhanh, nhất định phải có người bay trận ta cũng học qua trận pháp. Lục cảnh nói, sư phụ ta là Diệp Cung Mi tiền Bối, nàng đã truyền cho ta ngự thú đại trận. như một mình ngươi làm sao bày trận? nó không tấn công ngươi sao? một người khác lại lên tiếng hỏi. tấn công. Lục cảnh nói, ta bị nó bắt cóc một lúc, nó còn định tấn công ta. a, đúng rồi, ta trước đó còn gặp phải quỷ giám sát, nàng cùng một đám kỳ vật đã chiến đấu một trận, ngay tại trong một ngôi tử lâu. Lục cảnh nói, có người còn muốn hỏi thêm, nhưng bị Độc Nhãn đạo nhân ngăn lại. Xem ra hắn vừa trải qua một trận ác chiến, hay là để hắn nghỉ ngơi một lát." Độc Nhãn Đạo Nhân nói, vì vậy, những giám sát khác cũng không nói thêm gì nữa. Lần này, tất cả đều nhờ Lục Cảnh mà có thể rời khỏi khu huyết vụ an toàn. Mọi người cũng tự nhiên có cảm tình tốt với Lục Cảnh. Trước đây họ thắc mắc và hỏi nhiều là vì tò mò, bởi vì nơi này chỉ có Lục Cảnh một người, cộng thêm một người bị hại, ai cũng muốn biết Lục Cảnh đã xử lý con huyết thi đó như thế nào. Khi huyết vụ biến mất trong nháy mắt, tất cả mọi người, trừ những kẻ đã chết, Đều trở lại như thường Mọi chuyện xảy ra trước đó giống như một cơn ác mộng Tuy nhiên, cảm giác Mà cơn ác mộng này mang lại cho mỗi người không hoàn toàn giống nhau Không phải ai cũng hiểu rõ điều Mình sợ nhất trong sâu thẳm lòng mình Chẳng hạn, có một thương nhân Người coi tài sản quan trọng hơn tính mạng Hắn luôn cho rằng Điều mình sợ nhất là làm ăn thất bại Bất cả chỉ lẫn trải Nhưng không ngờ, khi bị huyết thi bắt giữ Kéo đến bên miệng giếng, nhìn xuống Hắn lại thấy cảnh mẹ già bệnh nặng Nằm thoi thóp cho Không ai chăm sóc, khi nhìn thấy cảnh tượng đó Cả người hắn không kiềm chế được Gào khóc thảm thiết Tuy nhiên, khi huyết vụ vừa tan Hắn lập tức ra lệnh cho hạ nhân chuẩn bị xe ngựa Quyết định trở về nhà, để chăm sóc mẹ già Lại có những kẻ đang bực bội Vì chuyện tình cảm Khi thấy cảnh người yêu của mình kết hôn với người khác Cùng người ấy bước vào động phòng Lòng họ đau như tắt, ruột gan như thắt lại May mắn thầy, tất cả những cảnh tượng này Chỉ là ảo ảnh do sợ hãi Khi nhìn lại người yêu, tình cảm vẫn như xưa họ không thể kiềm chế mà nghĩ đến một cuộc sống chung dài lâu. Dĩ nhiên, cũng có những người sau khi trải qua những cảnh tượng đó, họ đã tỉnh ngộ, nhưng cũng có kẻ bị ám ảnh đến mức bị tâm bệnh, thậm chí có người không chịu nổi, trực tiếp chết đi, giống như lão già mà Lục Cảnh và độc nhãn đạo nhân đã từng gặp phải trước kia. Rõ ràng là không bệnh tật gì, nhìn xem còn khỏe mạnh hơn nhiều người khác, thế nhưng không biết sao, Lục Cảnh và những người đồng hành lại cứ tự dọa mình đến mức suýt mất mạng. Tóm lại, không chỉ có Lục Cảnh và những người giám sát cùng các kỳ vật mà không ít người dân bình thường mắc kẹt trong huyết vụ cũng trải qua một đêm đầy khổ sở. Còn về các nhân vật chính trong vở kịch này, Kỳ Tiên Sinh và những kỳ vật dưới trướng, cùng với quách thủ hoài cầm đầu ti thiên giám, thì kết quả chiến đấu tối nay cũng khiến họ không hài lòng. Kỳ Tiên Sinh là người đã chuẩn bị rất lâu tìm cách cứu viện, nhưng cuối cùng mọi kế hoạch đều thất bại, không những ông không cứu được ai mà còn khiến không ít người hy sinh, trong lòng không khỏi cảm thấy chán nản. Còn đối với quách thủ hoài, sau khi lục cảnh nghe tin từ hoàng giám viện, biết được quách thiếu giám đã triệu tập rất nhiều người bố trí một thiên là địa võng trong kinh thành mục đích là nhân cơ hội lần này tiêu diệt hoàn toàn thế lực còn lại của kỳ tiên sinh nhưng không ngờ cuối cùng chỉ bắt được mấy kẻ vô cùng tầm thường trong đó chỉ có chiêu nguyên là còn có thể mở miệng nhìn tên đạo nhân này lại rất giáo hoạt mặc dù bề ngoài tỏ ra nhu thuận trả lời mọi câu hỏi một cách dễ dàng nhưng những thông tin hắn cung cấp lại chẳng có giá trị gì chỉ toàn là những thứ đã quá muộn không có tác dụng lớn gì trong khi hắn lại giảng giải rất tỉ mỉ không bị ngắt lời, trương nguyên có thể nói một hơi suốt mấy canh giờ, ngay cả việc mình trong một ngày ăn mấy bữa cơm, ra cung mấy lần, cũng kể hết một cách êm tai, cho đến khi người thẩm vấn hắn không còn kiên nhẫn, chuẩn bị dùng canh tự thập nhị để ép hắn khai, trương nguyên mới thật lòng tiết lộ về nhóm kỳ vật mà hắn từng gặp. tuy nhiên, đã qua hai ngày kể từ lần giao thủ trước, đến đó trong thành huyết vụ, ai mắt không mù đều có thể nhìn thấy được. đợi đến khi di thiên giám cùng nhóm giám sát đến nơi trương nguyên chỉ, khi nơi đó đã không còn ai. Mọi người rời đi từ lâu, sau đó họ tiếp tục lục soát trong thành nhiều lần nhưng không tìm được ai khả nghi, đang phải qua lo kết thúc. Trong thời gian này, lục cảnh chủ yếu ở thư viện luyện tập, rèn kiếm và cùng si học một ít về luyện khí. Sau mấy chục lần thử nghiệm, lục cảnh rốt cuộc chế tạo được tác phẩm đầu tiên của mình, một chiếc sẻn sắt. Trên sẻn có khắc một phù văn nhỏ, tác dụng cũng rất đơn giản. Chỉ để chiếc sẻn dễ dàng tắm vào đất hơn, món đồ này không phải dành cho hắn sử dụng mà là chuẩn bị cho bóng khối lỗi Lục cảnh gần như đã từ bỏ ý định để bóng khôi lỗi tham gia chiến đấu mà định hướng nó trở thành một quản gia toàn năng mong sao có thể sớm thực hiện được kế hoạch cho dược biển và ao cá mặt khác lục cảnh trả lại cho mình chiếc nồi tiết bình à đây chỉ là một chiếc nồi bình thường trên đó không có phù văn hay trận phát gì cả lục cảnh thường ngày rảnh rỗi không có việc gì hay cầm nó lên để nấu cháo hay trứng lòng đảo khi hắn đang nghĩ liệu có nên làm món gì đó mới lạ thì tiều viện của hắn cuối cùng cũng có khách đến thăm người đến chính là qu� Nàng đã hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ trước kia, thần sắc vẫn lạnh lùng, trong mắt thoáng hiện một vẻ xa cách, nhưng mà đêm hôm đó, khi gặp nàng, Thân chí nàng hoàn toàn sụp đổ, cao rúng lại bên vạt nước, Lục Cảnh nhìn nàng lúc này, cảm giác nàng không còn xa cách và băng lãnh như vậy nữa, nàng rõ ràng cũng có những cảm xúc thâm sâu và mãnh liệt như người bình thường, chỉ là ngày thường nàng giấu kín những cảm xúc ấy rất kỹ, cũng vì Hồng La, Lục Cảnh mới biết về thân thế của quỷ, hắn được nghe kể rằng cha mẹ của nàng cùng một người tỷ tỷ đều qua đời khi nàng còn rất nhỏ. kể từ đó nàng sống cô đơn một mình. có lẽ chính vì vậy mà nàng luôn cố gắng cứu hồng la. lục cảnh hỏi cháu gái của ngươi sao rồi? quỳ đáp thân thể của nàng không có gì trở ngại nhưng tính khí vẫn còn hơi cực đoan và thô bạo. đặc biệt là sau khi biết được cái chết của hành tượng và những người khác, nàng đã đưa ti thiên giám vào danh sách báo thủ của mình. chủ yếu là vì mẫu thân nàng chết sớm, từ nhỏ không có ai chăm sóc và dạy dỗ. quỳ ngừng lại một chút rồi nói nhưng tất nhiên ta tìm nàng là vì ta là mẫu thân của nàng, ta sẽ giúp nàng từ bỏ những thói hư tật xấu trên người nàng. không biết có phải là ảo giác của lục cảnh hay không. nghĩ khi nghe quỳ nói câu cuối, hắn cảm nhận được một cỗ khí lạnh. lúc này, lục cảnh trong lòng thầm niệm cho hồng la ba giây, rồi mới quay sang nói với quỳ. những chuyện này hãy để năm sau. ngươi dẫn cháu gái của ngươi đến chỗ ta đi. chỗ ta hiện tại người đông đúc, rất náo nhiệt. quỳ ngẩn, người một lúc, rồi cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. sau đó, nàng cởi chiếc bao vải dầu cõng trên lưng. Đẩy tới trước mặt Lục Cảnh và nói, "Ta đã hứa với ngươi sẽ tìm đôi tử mẫu phi kiếm, ta đã tìm được rồi." Lục Cảnh nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, hắn không khách khí mà trực tiếp cởi chiếc bao vải dầu ra, bên trong là hai thanh phi kiếm cổ xưa, một thanh dài khoảng hai thước, còn thanh kia lại chỉ dài chưa đầy 7 thước, thân kiếm nhìn rất mỏng, gần như mỏng như giấy, có thể dễ dàng ghép vào thanh kiếm kia. Lục Cảnh không khỏi tặc lưỡi, bộ phi kiếm này quả thật có chút đặc biệt, đây là lần đầu tiên hắn thấy loại chế tác như vậy. Phi kiếm hiểm hóc" Không sai, đây chính là cảm nhận đầu tiên của hắn khi nhìn thấy hai thanh kiếm này Bởi vì khi hai thanh kiếm hợp lại với nhau, nếu không nhìn kỹ, người ta gần như không thể nhận ra được thanh kiếm tử Thử tưởng tượng, người đang giao đấu với đối phương, chiếu thức tung ra, chống đỡ phi kiếm bay tới Nhưng không ngờ, trong bóng tối, tử kiếm bỗng nhiên phát động, bất ngờ, không kịp phòng bị 10 người thì có đến 9 người bị đâm, lạnh thấu tim Thật tốt, bộ phi kiếm này quả thật có thể giao huấn đối phương Tại sao phải ra ngoài nhà mà không biết dĩ hòa vi quý Khi nói chuyện cũng không cần động thủ Có thể nói là đã quên mất thế cục Lục cảnh đứng tại chỗ Luyện tập bọn họ Rồi thu lại vào hộp kiếm của mình